giữ tròn thành thục, ta mỹ lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khiên cuồng. Chương 36, rất ngủ chưa các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz ồn nhạt nhạt trong lòng đang suy nghĩ thì nhìn thấy bên cạnh tiểu lô tử vừa chạy tới. Đầu đầy mồ hôi. Nàng cũng không muốn làm khó cho hắn, vì vậy thân hình ngả ra phía sau. Cả người tạo thành hình chữ đại, nàng nằm sang tay chân ở trên cỏ Nàng chỉ cảm thấy, triều đại này mặc dù không có khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại Thế nhưng hoàn cảnh nơi này, rồi bầu không khí Nếu đem so sánh với thời hiện đại bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng thì vẫn hay hơn nhiều Mà ngay cả màu xanh hoa cỏ nơi này cũng đều mềm mại mơn mẩn như vậy Nằm ở trên cỏ chỉ cần chun mũi là người thấy được hương vị đất đai trong lành và hoa cỏ xanh ngắt ngọt ngào Trên đầu là tán dương liễu xanh biếc Chỉ thấy dương liễu đô đưa Lúc đầu mới nhìn qua thì phản phất Như những nàng tiên nữ mặc áo xanh đang nhảy những vũ điệu với kỹ thuật làm động lòng người nhất Nắm nhìn hàng dương liếu đang dung rinh này Sần sần đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy một cơn mệt mỏi kéo tới Đôi mắt cũng càng ngày càng nặng cho đến khi nàng từ từ chợp mắt ngủ thiếp đi Tiểu ngô tử ở bên cạnh thấy tiểu điêu nhi đang nằm trên mặt đất Tạo hình kỳ quái gian tay chân mà ngủ say sư Thì trong lòng cảm giác hơi buồn cười thú vị Đồng thời hắn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhóm May là nó ngủ thiếp đi Hắn cũng không cần phải mệt mỏi như vậy nữa Trong lòng miên man tiểu ngô tử không khỏi ngắp ngắn ngáp dài Sau đó hắn cũng nằm ở trên cỏ Không được bao lâu liền chìm vào giấc ngủ Đồng nhạc nhạc cũng không biết chính mình ngủ được bao nhiêu thời gian. Nàng bị một tiếng bùm của vật gì rơi xuống nước làm bừng tỉnh. Nghe thấy âm thanh đột nhiên xuất hiện kia. Đồng nhạc nhạc lập tức mở đôi mắt vẫn còn nhẹp nhẹn ra. Quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh. Lại thấy một con gì đó màu xanh cốm đang nhanh chóng nhảy qua nhảy lại trong đám lá sen Thấy vậy đồng nhạc nhạc trong lòng nghi hoặc lại cũng bị khơi gởi lòng hiếu kỳ Lập tức nàng liền nhanh chóng bật dậy từ trên cỏ đuổi theo con gì đó có màu xanh cốm kia Đồng nhạc nhạc hiện tại là một con tiểu điêu nhi Cho nên thể trọng rất nhẹ Hơn nữa, tốc độ của nàng cũng rất nhanh. Đến khi nàng nhảy lên lá sen, chiếc lá sen lớn như thế chỉ khẽ run lên nhưng không có chìm nhịn Thấy vậy, trong lòng đồng nhạc nhạt mừng thầm. Dù sao, cảm giác có thể đặt chân trên lá mà không chìm xuống cũng thật không tệ. Mà đây vẫn còn là lần đầu tiên nàng thử nghiệm như thế. Trong lòng sung sướng, đồng nhạc nhạc liền nhanh chóng chạy đi chạy lại trên đám lá sen và hoa sen. Chả được mấy chốc cả người đã đi tới giữa hồ. Hơn nữa, nàng cũng đã thấy tiểu rượt màu xanh vừa rồi hấp dẫn nàng. Thì ra, đó chẳng qua là một con ếch nho nhỏ mà thôi. Thấy vậy, đồng nhạc nhạc liền không có hứng thú lại đuổi theo nó nữa. Con người đen lấy giống như mã não thạch anh kia liền nhìn bốn phía chung quanh một lượt. Lập tức nàng bị cảnh đẹp tứ phía hấp dẫn. Thì ra, trong lúc nàng mải mê đuổi theo trong bất chi bất xác đã đi tới trung tâm hồ. Cách hồ này phi thường lớn. Hồ nước trong suốt thấy đáy, mặt hồ sóng nước lan tăn, còn có thể thấy những đàn cá lượn lờ bơi qua lại trong hồ. Xa xa là dãy núi liên miên cao ngất trong mây, cơ hồ muốn nối liền với bầu trời xanh thăm thập kia. Mà bốn phía quanh nàng đều là lá sen xanh biếc, hoa sen quyến rũ. Cùng với đó là mùi hương hoa sen đang không ngừng ngột vào mũi, lại thêm ánh mặt trời dịu dịu đang tỏa xuống ấm áp. Tất cả đều là dễ chịu như vậy. Dễ chịu đến mức đồng nhạt nhạt lại muốn ngủ. Haha, <cười> có bằng lúc ôn bài kiểm tra cuối năm cô. Cơn mệt mỏi lại ẩn tới một lần nữa. Sau khi đồng nhạt nhạt vươn móng vút vỗ vỗ vào miệng mà ngáp một cái Lập tức cả thân thể lại lần nữa nằm sang tay chân mà dối dài người trên mặt lá sen lớn như thế kia Ngay lập tức lá sen liền rung rinh một hồi Cảm giác không ngừng lay đồng rung rinh kia Khiến cho đồng nhạt nhạt cảm thấy chính mình hình như đã trở lại khi còn bé Dường như chính mình vẫn còn nằm ở trong nôi Cảm giác như thế Thật thoải mái Thật sự thật thoải mái Trong lòng sung sướng nhớ lại Rồi bất chi bất xác Con người đen lấy của đồng nhạc nhạc khép lại Một lần nữa nàng chìm vào trong giấc mộng đẹp Vào lúc đồng nhạc nhạc đang sung sướng ngủ khò khò Thì nàng không biết Giờ này khắc này Bởi vì nàng mất tích mà bên ngoài đã rối loạn đến làm lòng người hoảng sợ.